Trọc khẩu vị Tác giả Tử tiểu thất người đọc Thanh xà Chuyện được phát trên trang web Thế giới audio.org Chương 42 Mỹ Nam Kế Bởi vì bánh rán Náo loạn một trận như vậy Nên tìm đường liền khăn khăng Muốn đón tôi ta tầm mỗi ngày Tôi biết cậu ấy gần đây bận rộn Nói cũng lạ, lúc này cũng là nghỉ hè rồi Giáo sư cũng về nhà dỗ cháu rồi Không biết tên nhóc này cả ngày đều mãi mê với cái gì nữa Có đôi khi tôi nhịn không được hỏi han Cậu ấy luôn muốn nói Lại thôi cả nửa buổi Cuối cùng vung tay lên nói Nói em cũng không hiểu Này này này, ngài là bộ cái gì chứ Để tôi giảng một chút về Ostrowski với khổng thượng nhâm Cho ngài nghe, tôi cam đoan, ngài cũng nghe không hiểu. Toát mồ hôi, lạc đề lạc đề, nói đến chỗ nào rồi nhỉ? Đúng rồi, tiền đường muốn đón tôi tan tầm, tôi không đồng ý. Kết quả tên nhóc này mặc kệ, khăn khăn cho rằng đây là nghĩa vụ mà cậu ấy, thân là người đàn ông của tôi phải thực hiện. Tên nhóc này có một điểm rất không tốt. Đó là một khi đã hạ quyết tâm làm chuyện gì, người khác khói lòng mà lay chuyển được ý định của cậu ấy. Đầu so với khoan kim cương còn cứng hơn. Vì thế, sau hàng ngàn hàng vạn lần, tôi canh dạnh cậu ấy không được đến lúc tan tầm, vẫn thấy bóng dáng của cậu ấy đứng trình in dưới lầu công ty. Đối với mấy chuyện này, tôi một chút cũng chẳng bất ngờ. Điền đường đứng ở dưới lầu đợi khoảng chừng mười mấy phút đồng hồ Chỉ trong mười mấy phút này thôi Cậu ấy đã bị đồng bào các khu vực lân cận mãn liệt vây xem Thế là từ đó về sau Trong tòa soạn chẳng còn ai dám tôi nói ba hoa nữa Cứ như vậy qua vài ngày Kỳ thực tập của tôi kết thúc Ngày thứ hai sau khi lấy được chứng nhận thực tập Nổi lên cơn mưa to Không thể ra khỏi cửa Tôi cảm thấy nhàm chán nằm lì ở trên giường xem phim truyền hình. nam diễn viên trong phim đều không có đẹp trai như tiền đường nhà tôi. <cười> đang xẹp đến mơ màng muốn ngủ lại. Có người gõ cửa. Tôi mở cửa ra xem. Nhất thời bị dọa đến tỉnh táo lại nhiều. Đứng ngoài cửa là tiền đường. Trong tay đang cầm dù che mưa. Lại ở chỗ. Người anh em này trong tay có dù. Nhưng lúc này cả người đều đẫm ướt Tóc cùng quần áo còn nhỏ nước tí tách Tôi kinh hãi, chỉ chỉ cậu ấy Lại chỉ chỉ cây dù hỏi Cây dù của ngài là dùng lưới đánh cá làm ra sao? Tiền đường Phi cười, cười đến giống như đứa trẻ Cậu ấy cái gì cũng không nói Chỉ cười nhìn tôi, ánh mắt sáng lấp lánh Bởi vì đã quen thấy vị thiên tài này thỉnh thoảng lại tự dưng động kinh Cho nên lúc này tôi rất nhanh khôi phục lại như thường Để cậu ấy về nhà Nhanh trở về tắm rửa một cái rồi thay quần áo Cẩn thận bị cảm đó Tiền đường đột nhiên vứt bỏ cây dù Kéo tôi vào trong lòng ôm chặt Cái ôm này thật sự là không thoải mái cho lắm Trên người cậu ấy còn nhỏ nước nữa chứ lồng ngực lại nóng nóng khiến tôi cảm thấy như có một cái thảm bị thấm nước chưa được hông khô đang quấn trên người vậy kỳ quặc khỏi phải nói xem ra tên nhóc này còn chưa có hết động kinh tôi đang phải dùng sức đẩy cậu ấy nhanh đi thay quần áo bị cảm sẽ không cho chạm vào em tiền đường xám xịt rời đi qua không đầy 10 phút lại chạy tới đập cửa nhà tôi tôi mở cửa ra chặn cậu ấy lại nghiêng đầu quan sát cậu ấy hmm, Tên nhóc này đã thay quần áo khô rồi Bất quá trên người vẫn tỏa ra chút hơi ẩm Tôi ghét bỏ đẩy cậu ấy Tắm rửa chưa? Tắm rồi Tiền đường viện vào khung cửa bất động Tôi đành phải cho cậu ấy vào Hôm nay anh phát điên cái gì vậy? Không có chuyện gì Chỉ là cao hứng thôi tiền đường bơi kéo tôi ngồi lên sofa từ lúc cậu ấy tiến vào nụ cười kia vẫn không có dứt nhặt được tiền chia mau chia mau tôi nói xong hướng cậu ấy mở tay ra tiền đường cầm lấy tay tôi cọ nhẹ nhẹ lên mặt mình cười đến thật hạnh phúc cũng thật ngốc nghếch hôm nay đã giải quyết được một cái vấn đề khó khăn hơn một tháng nay bọn Anh đều bị nó làm cho sức đầu mẻ trán Nói xem, rốt cuộc mọi người đang làm cái gì vậy? Có thể dùng ngôn ngữ phổ thông một chút giải thích cho em hay không? Tìm đường suy nghĩ một chút đáp Thật ra thì chính là một cái nền tảng giả lập Có công dụng rất lớn Thứ này vẫn luôn bị nước ngoài độc quyền Người Trung Quốc nếu muốn dùng phải trả rất nhiều tiền Mà anh muốn làm một cái có chi phí thấp hơn một chút Để cho người Trung Quốc khỏi bị người phương Tây chèn ép Ý tưởng này ban đầu là do giáo sư đề xuất Nhưng không được duyệt Anh cùng mấy sư huynh đều cảm thấy rất hứng thú Nên tự mình từ từ thực hiện Vốn chỉ muốn thử nghiệm một chút thôi Nhưng hiện tại xem ra khả năng thành công là rất lớn Tôi mê ba lắc đầu Nghe không hiểu Tiền đường giữ gáy tôi Khẽ hôn lên khóe miệng của tôi Vậy chúng ta nói chuyện khác nhé Tôi ôm đầu cậu ấy Cười thanh khách Nói chuyện gì Nụ hôn của tiền đường chậm rãi Dời đến phía sau Cuối cùng cậu ấy ngập lấy tai tôi Nói về chuyện em Nên khen thưởng anh thế nào Tôi thử đẩy cậu ấy ra Vậy anh muốn cái gì Cậu ấy buông tôi ra ngẩng đầu nhìn thẳng Vào mắt tôi Anh muốn cái gì Em còn không biết sao Tôi toát mồ hôi tiền đường Tế bào não của anh quả nhìn quá như thường Vừa mới phá được vấn đề kỹ thuật khó khăn liền nghĩ đến cái chuyện này Anh không sợ tinh thần bị rối loạn sao Mặc kệ tiền đường Có bị tinh thần rối loạn hay không Hiện tại đến lượt tôi Đang hết sức rối trí tôi không thể lúc nào cũng đề phòng suy nghĩ của cậu ấy hơn nữa từ thế hiện tại của hai chúng tôi à, cũng không biết là từ khi nào thì tôi đã ngồi lên đùi của tiền đường còn ôm lấy cổ của cậu ấy một tay cậu ấy đỡ gáy tôi một tay ôm lấy thắt lưng tôi mùa hè áo quần vốn là mỏng manh lúc này nhiệt độ trên tay cậu ấy qua một lớp quần áo truyền đến lưng tôi Ngứa ngáy đến kỳ lạ Tôi đỏ mặt cúi đầu muốn đứng lên Tìm đường Trước tiên đừng Tìm đường hơi hơi dùng sức Đẩy tôi lên sofa Bản thân đè ép lên người tôi Kiềm chế tứ chi Không cho tôi phản kháng Cũng chạm miệng Không cho tôi cự tuyệt uhm, Mẹ nó Anh có thể đừng giống như Tên thổ phỉ vậy hay không Đợi đến khi tìm đường hôn đủ Tôi cũng không còn sức mà dãy dụa nữa Cậu ấy ngẩng đầu lên Nhưng tay đang giữ chặt tôi cũng không có buông ra Tiểu vũ đừng cự tuyệt anh Tìm đường Tiểu vũ đừng để anh phải chờ nữa Anh, anh có thể buông ra trước hay không? Tôi rất bội phục tìm đường Thật đó, trước không nói đến cậu ấy lưu manh hay không? Không, cậu ấy chắc chắn là tên Lu Man Chỉ nói tới việc cậu ấy Dưới tình huống không có dây thừng Vẫn có thể vừa giữ chặt chân tay của tôi Vừa bế tôi vào phòng ngủ Trong lúc đó Còn có thể chặn miệng tôi Không dán đoạn Lời bà đây muốn nói ra Hoàn toàn biến thành mấy âm tiết vô nghĩa uhm, uhm, uhm. Đây cũng đã đủ khiến cho người ta bái phục rồi Tiền đường đặt tôi ở trên giường, lại muốn lấy thân đè lên, tôi nhìn thể lăn một vòng trốn sang một bên, ôm gối, lùi vào trong góc. Anh, anh, anh, anh đừng tới đây! Tiền đường vẫn không nhúc nhích, cậu ấy đứng ở bên giường, biểu cảm bi thương, rêu lên một tiếng tiểu vũ, giọng nói mềm mại khát thẳng lúc thường, giống như đang vô tình chỉ trích, lại như đang làm đủ lấy lòng. Trái tim nhỏ bé của tôi run rẩy, dùng lời lẽ thành khẩn khuyên cậu ấy. tìm Đường à, anh quá nhỏ." "Không nhỏ đâu." tìm Đường nghi hoặc cúi đầu, nhìn chằm chằm vào vị trí cái bộ phận dưới thắt lưng của bản thân mà đánh giá. "Hỗn kiếp, bà đây là nói tuổi, tuổi đó." tìm Đường hơi cong cong khóe miệng, cúi đầu nhịn cười. "Tôi biết mà." Rõ ràng là đang trêu chọc tôi. Vì thế, tôi nổi giận, vèo một cái, Đèn gối quăng vào đầu cậu ấy. Phiền anh đi ra ngoài đi. Tiền Đường trả lời dứt khoát, anh không đi. Đi ra ngoài, bằng không về sau sẽ không cho chạm vào em nữa. Tiểu Vũ lại là cái giọng điệu mềm nhũn đó. Đi đi đi, giả vờ đáng thương cũng vô dụng. Tiền đường cúi đầu xoay người rời đi Lúc đi tới cửa Cậu ấy đột nhiên dừng lại Xoay người nhìn tôi Tôi bị cậu ấy nhìn đến căng thẳng Anh, anh, anh lại muốn làm gì? Tiền đường không có trả lời Cậu ấy nâng tay lên Bắt đầu cởi nút áo sơ mi từ trên xuống dưới Không nhanh, cũng không chậm Nút áo bằng nhựa trong suốt Bị cậu ấy dễ dàng cởi bỏ lồng ngực cùng bụng rất nhanh đã lộ ra tin đường anh không có ý gì khác chỉ là thời tiết quá nóng hóng mát một chút thôi tin đường nói xong hất tung vạch áo sơ mi ra toàn bộ nửa thân trên của cậu ấy liền phơi bày trước mắt tôi trắng trẻo mịn màng gánh chắc khỏe mạnh khung xương cân đối vừa có mùi vị nam tính mạnh mẽ lại không thiếu cái loại Mỹ cảm tinh tế, đặc trưng của đàn ông đông phương Tôi cảm thấy có chút choáng ván Đầu óc, đây là tình huống gì? Tiền đường cởi bỏ áo sơ mi Hoàn tầm bỏ xuống một câu Em cứ làm việc của em, không cần phải để ý đến anh Tiếp đó, cậu ấy cởi bỏ mức quần jean Kéo quá kéo, nhanh chóng đèn quần lột xuống mở ngoặt, quá bá phục thất tỷ đúng là không có biến thái nhất chỉ có biến thái hơn mà thôi đóng hoạt